Hello xin chào tất cả các đầu hữu, chào mừng các đầu hữu quay trở lại với kênh Bach Audio. Thì tiếp theo ngày hôm nay bác xin gửi đến các đầu tập 12 của bộ truyện Dạ Kỳ. Vừa thành tiếng thần con cháu được cậu ta sức sơn của tác giả Nhâm Ngà Tiếu vừa giọng đọc của mình là Bach Audio. À, thì tạm thời Bach vẫn chưa đổi tên ha, bởi vì ăn đề xuất hơi thấp cho nên là chắc quyết định tới tập 20 mới đổi tên của nó. Bộ truyện này còn dài mà, cho nên cũng không gấp. Tên thì các đầu hữu đã đề xuất cũng khá nhiều rồi. À, tới gần tới đó bác sẽ để à, Nó trên tag cộng đồng Để các đồ phủ bỏ phiếu Xem là cái tên nào được nhiều phiếu Thì à, chúng ta sẽ chọn cái tên đó ha Rồi Vậy thì à, bây giờ bác xin nhắc sơ lại ở cuối tập trước một tí Để các đồ tiện theo dõi Khương Vũ thì lúc này Đã thể hiện rõ đúng giả tâm của mình rồi Đó chính là hắn muốn phục sở Là nói thẳng trước mặt của Khương Uyên rồi Khương Uyên thì cực kỳ đau lòng Bất lực Nhưng cũng có thể làm được cái gì đây Và ở cuối tập trước thì Khương được sinh tới là nói rõ hết mọi chuyện cho Khương Uyên nghe Nói rõ luôn thân phận của hắn, thân phận của à, Khương Tử Ngọc Điều này làm cho Khương Uyên rất là sững sợ Nhưng cuối cùng hắn cũng đã rất là vui Bởi vì cảnh triều không có bị vong Rồi vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào Bác xin mời tất cả các đậu hữu cùng với mình Đến với tập 12 của bộ truyện dài kỳ Vừa thành tiếng thần Con cháu đã cầu ta Sức sơm Khai nguyên năm thứ 43, vào cuối năm, Hoàng đế khai triều có đại cảnh Khương Uyên Ban Hà, Thị hầu Võ Tổ, Cảnh Võ Tổ, cả triều đều khóc thẳm. Thái tử Khương Vũ đăng cơ thành đế lập niên hiệu chân dục. Một năm mới lại đến chân dục năm thứ nhất. Một năm này Khương Tử Ngọc 15 tuổi. Long Khởi Quang Lý Công Công tới đây bái phỏng hắn đã bị trục sức ở Hoàng Cung rồi biến thành thứ dân. Mặc dù đều bị suy sập, Nhưng hắn tốt xấu gì cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, sau này có thể cơm áo cũng là vô vô lo. Vong Trần dẫn Lý Công Công đi vào đình viện của Khương Trường Sinh. Lý Công Công lúc này vừa hay thấy bên trong sân nhỏ còn đứng đó một người, không khỏi trần to con mát. Hắn vội hoàng quỳ lại nói, hậu đơn đơn. Hắn không nghĩ tới, Hàng hậu nương nương mất rít bí ẩn, vậy mà tại Long khởi quan. Hắn còn tưởng rằng, Hàng hậu nương nương đã bị thủ hạ của Khương Vũ giết rồi. Hoàng hậu nương nương lúc này mặc một bộ đào bào mộc mạng, không nhanh không chậm nói. Ta không còn là hoàng hậu nữa, ngừng quên chuyện dĩ vãng đi. Nàng quay người trở lại trong phòng của mình, bước tiếng của nàng lung lai sắp đổ. Nguyên nhân là ở chỗ nàng cũng đã tuổi cao rồi, chỉ bớt quá là phục dụng trú nhân đăng. Nếu không phải Khương Trường Sinh lúc đó luyện chế ra cái viên đăng dược này, nàng chỉ sợ là muốn theo gốc của Khương Yên. Nhưng dù cho là như thế, nàng cũng sống không được bao lâu nữa. Bởi vì lòng của nàng đã chết rồi. Khương Trường Sinh mặc dù là y thật cao minh. Nhưng cũng không thể giúp người ta Trường Sinh. Bản thân của hắn cũng chỉ là người tu hành mà thôi. Chỉ là thần tiên pha ke. Chứ không phải là thần tiên thật. Lý Công Công lúc này mới đi đến trước mặt của Khương Trường Sinh. Bình an Khương Tử Ngọc cùng với Từ Thiên Cơ đều Không Tại. Hôm nay bọn hắn kết bạn đi vào bên trong thành rời. Khương Trường Sinh ngồi tại trước bàn. Vũ bốn chén trà. Cười nói. Ah, Lý Công Công nè. Bây giờ bệ Hả đã ban hạ rồi, ngươi còn dám tìm tới ta, không sợ bị giết chết hay sao?" Lý Công Công Động Dung trong nháy mắt nghe ra ý tứ của đối phương, hắn trong lòng nhấc lên kinh đạo hải lãng. "Muốn lại Bội Hả?" Lý Công Công hấn hốt quỳ xuống dập đầu nói, "Ưu tái điện hạ, ở nằm đó lão nô cũng là nghe theo phần phó của Bội Hả mà thôi, lão nô." Lập cập, lúc này đột nhiên có một chiếc hộp từ trong người của hắn rơi xuống, Khương Đức Sinh nhíu mày hỏi, "Hả? Đây là cái gì vậy?" Hắn cảm nhận được một tia khí thức trí âm, hắn đột nhiên nhớ tới hôm đó linh hồn sức khiếu. Tại một chỗ bên trong hoàng cung, đã thấy được khói đen thực bí kia. Khí thức cùng với cái hộp này giống nhau như đút. Lý Công Công lúc này ngẩn đầu và vặn nói, Đây chính là hòa đẳng, bởi hạ đưa cho Nguyễn Dương, hy vọng ngài có thể trời cho Nguyễn Dương nha. Đây chính là nền tảng lập quốc. Không biết điện hạ có từng nghe nói tới hình thủ chưa hả? Khương Trực Sinh khẽ nói, Không cần gọi ta là thái tử, Cái thân phận này ta không muốn, Ta biết hình thủ, Biết thì sao, Lý công công hỏi đáp, Hình thủ liền tại trong cái hộp này, Hắn cũng không phải là người, Mà là tà ma bên trong rừng núi biến thành, Nằm đó bởi hạ, Để cho tư hải thanh hiền của hắn một mạng, Hắn liền từ lúc đó, hiểu lệnh cho bởi hạ, Trong ngày trường dùng chứng nhỏ pháp hóa hình nhân hình, Mà nguyên nhân chủ yếu, Hắn chính là tà ma, Thế nhân chỉ là biết tên, Không biết tồn tại chân thật của hắn Hắn liền là một cái thanh đau sau lưng của bội hạ, một cái thanh đau sắc bén nhất. Bây giờ bội hạ đem thanh đau này triển thủ cho Nguyễn Dương, trợ cho Nguyễn Dương, cố dương trèo đái cảnh. Tiếp theo thì Lý Công Công cũng không có rời đi, mà là lưu tại bên trong lông khởi quan, hóa thành một cái tên lão đạo sĩ. Sở dĩ giữ lại hắn, là bởi vì đối với Khư tự Sinh còn có tác dụng, lưu lại để mà tương lai dùng. Ở trong phòng, Khương trực sinh đem hợp mở ra Phát hiện bên trong là một đoạn bạch cốt Bạch cốt theo đó mở tiêu tắn ra khối đen Tại trước mặt của Khương trực sinh Ngưng tụ thành một tôn hình người Thân mặt áo tím Mang mặt nạ đồng xanh Tóc thì được che tại phía dưới ngọc quang Vô cuộc thần bí Xem thân hình cực kỳ giống Khương uyên Tại thời điểm tráng niên Đây chính là hình thủ Khương trực sinh cảm thụ khí thức của hắn Vậy mà đã đi đến thần tâm cảnh Trình độ chân khí không kém cỏi hơn chút nào So với thiên sư quý Hành thủ lúc này ôm quyền nói, Bảy kiến thái tử điện hạ. Thanh âm của hắn khàng khàng, Nhận không ra tâm tình của hắn là như thế nào. Khương trực sinh lại nói, Ta đã không phải thái tử nữa rồi, Về sau cũng sẽ không phải như thế. Khương quyền đóng ban hà, Về sau ta sẽ đem ngươi giao cho Nguyễn Vương nha. Ngươi hẳn là biết được việc này chứ hả? Hành thủ gật đầu. Khương trực sinh đột nhiên đưa tay, Một chững vỗ về hướng của hình thủ. hình thủ không kịp phản ứng, Bị đánh vào lương hội Hành thủ một dặn giống như là thứng di, lui lại đến trước cửa phòng, hắn trầm giọng hỏi, Trường sinh đạo trưởng, cái này là ý gì? Khương trường sinh cười nói, <cười> Một điểm thủ đoạn nhỏ mà thôi, mặc dù có mệnh lệnh của Khương yên tại, nhưng hắn dù sao cũng chết rồi, ta không thể cực được, người chính là ta ma hồn thủy, an tâm phụ tá cho Nguyễn Dương, để sau khi đại nghiệp lúc hoàn thành, ta có lẽ sẽ ban cho ngươi một cái thiên đại cơ duyên nha. hình thủ yên lặng một lát, rồi lại nói, có cái cơ duyên gì đối với ta mà nói còn có cái cơ duyên gì có thể làm cho ta động lòng đây chân chính hóa hình hoặc là đọt xá trở thành con người chân chính thì như thế nào Khương Trường Sinh mỉm cười nói nghe được tới đây toàn thân của hình thú đều là rung lên trên đời này yêu ma tà ma đều là giả thú cô hồn giả quỷ biến thành trên đời cũng không có phương pháp tu hành bọn hắn chỉ có thể dựa vào thiên tư hấp thu thiên địa linh khí hoặc là bắt chước từ bỏ đạo tu hành nhưng những biện pháp này không cải biến được bản chất của bọn hắn. Bà Ma thì nhiều nhất sẽ phụ thân tại bên trên người khác, nhưng còn không thể phụ thân trong thời gian dài. Hình thủ nghĩ đến đủ chỗ thần kỳ của Khương Trường Sinh, cùng với công lực thăm bắt khả trắc của hắn, trong lòng có tránh hỏi sinh ra một chiêu dao động. Có lẽ người này thật là có thể làm được. Hình thủ lúc này mới đi vào trước mặt của Khương Trường Sinh, nở quỳ xuống, nói, Tiên Hoàng đã đi đời từ nơi về sau, Hình thủ dần ngày vi tông, Nguyện ý ngày phân phó, Phụ tá Ngụy Vương. Lời này rất là có thâm ý, Biết được người nào mới là chủ nhân chân chính. Khương trường sinh hài lòng cười một tiếng nói, Hà, ngươi tạm thời tu hành đi. Hình thủ lại hóa thành hắc khí, Mà tiêu tán chui vào bên trong bạch cốt. Khương trường sinh đem chiếc hộp đặt ở trước bề cửa sổ, thuận tiện để cho hình thủ hấp thụ, Tinh hoa nhật nguyệt. Tháng ngày khôi phục lại bình tĩnh, Vong Trần thì cả ngày bồi bạn với Hoàng hậu Nương Nương làm bạn để nàng vượt qua những tháng ngày cuối cùng này mà nàng cũng không có nói cho Vong Trần biết quan hệ của mình cùng với Khương Trường Sinh Mỗi ngày có thể nhìn thấy Khương Trường Sinh Hoàng hậu Nương Nương liền rất thỏa mãn rồi Khương Trường Sinh thì vốn định vì nàng luyện chế một chút đăng dược để kéo dạy tính mạng nhưng đã bị nàng cử thiệt Mặc dù Khương Yên có lỗi với nàng nhưng nàng một mực yêu năm nhân này tha thiết Bây giờ Khương Trường Sinh đã lớn lên Nàng cũng tính là không còn lo lắng gì nữa Tháng 4 Hoàng hậu nương nương đơn độc định ngày hẹn Dương Triệt Sau khi trò chuyện với nhau một lúc lâu Thì Dương Triệt rời đi Màn đêm buông xuống Nàng cũng liền di thế Khương trừ sinh đem nàng trông ở trên sườn núi Ở phía sau viện Và Trần lý công công hậu tống tế bái Cha mẹ kiếp này của hắn Đều xem như là thỏa hết chết già Trước khi chết Bọn họ còn nhận lại nhau xác thật cũng không đối tiếc sinh tự cách biệt ngược lại để cho Khương Trường Sinh càng có nhiều minh ngộ hơn con đường Trường Sinh này cũng không phải là chỉ có Chờ Mong còn kèm theo thương cảm bất quá so với tri cầu Trường Sinh bất tử một chút thương cảm này không coi là cái gì hủng hồ hắn cùng với cha mẹ kiếp này của mình cũng không tính là quen thuộc hắn năm nay đã 44 tuổi rồi lại tìm kiếp trước nữa cũng xem như là một vị lão nhân chẳng qua là bên trên tâm tính vẫn rất rẻ trung mà thôi Chỉ có tự thân đủ mạnh Mới có khả năng ít trải qua tăng thương hơn Võng trần lúc này không nhịn được cảm kết nói Đà thả đạo trưởng Nếu là bảo hậu lưu tại hoàng cung Chỉ sợ là Khư trường sinh khoát khoác tay áo Quay người rời đi Lý công công thì lắc đầu bật cười Cũng theo hắn rời đi Hắn cũng không có vạch trần Mối quan hệ giữa khư trường sinh Cùng với hoàng hậu nương nương Trừ khi là khư trường sinh muốn Nếu không hắn nguyện ý Đem cái bí mật này Mang theo xuống dưới cổ tiền Lúc này trong hoàng cung, tại bên trên kim loan điện, tân hoàng đế Khương Vũ ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, hắn nhìn xuống văn võ cả triều hào tình vạn trượng. Cái vị trí hoàng đế thật sự làm cho người ta mê muội. Nghiêng qua, vừa lúc thấy tên lão thái giám liếc nhìn mình, Khương Vũ cảm nhận được tầm mắt của hắn, mới vừa mở miệng nói. Cổ hãng tấn triều nhìn chằm chầm, đại cảnh cùng với cổ Hàn càng đã là không chích không thôi, đại cảnh ngành đón, nguy nàng trước nay chưa từng có, không biết chư vị, có thượng sách gì không hả? Văn Võ cả triệu đều là yên lặng, ai cũng không dám mở miệng, người nào mở miệng liền là đi chịu chết rồi. Trong lòng của bọn họ tràn ngập lời oán giận, ban đầu vốn là cùng với cổ hãng trục xuống hòa bình, nước sông không phạm nước giếng. Cánh Võ Tổ vì thành tựu Thiên Cổ Đế Nhất Đế, nhất định phải đi công cổ hãng. Bây giờ hai triệu đã trực để kết thù, cổ hãng bây giờ hoàn toàn nghĩ là đem đại cảnh của bọn hắn hoàn toàn tiêu diệt, không có khả năng nói tới hòa dam. Cánh Võ Tổ đã phạm sai lầm, hoàng đế hiện tại cũng là như thế. Tổng tán một nửa bên lực của đại cảnh, bây giờ các nơi mất mùa dân chúng lầm thang, tấn triều càng là âm hiểm hơn nữa. Thừa cơ lôi chống cổ hẳn, đại cảnh nhiều lần phái hạ thần đi ngoại giao, tất cả đều gặp nhục nhã. Tấn triều tuyên bố, trong vòng 5 năm liền sang bằng đại cảnh. Mà đối mặt với sự uy hiếp của hai triều, lúc này không có vị tướng quân nào dám đứng ra chống đỡ cả. Sau khi trầm mặt một hồi lâu, lúc này lại có đại thần tiếng lên nói. Bây giờ tướng quân uy mảnh nhất của đại cảnh Vẫn là Trần Dương Bởi hả không bằng Lại giao cho Trần Dương quyền lực trưng binh Khương Vũ liếc mắt nhìn hắn một cái Dọa đến hắn lập tức y miệng Từ sau khi Khương Dự đại bại Khương Vũ liền không cho phép Khương Dự trưng binh nữa Thậm chí liền ngay cả lúc tiên hoàng ban hà Hắn đều không cho phép Khương Dự trở về Bây giờ Khương Dự Trông coi một cái tòa thành trì ở bắc cảnh Đau khổ dễ dụa như là khốn thú Khương Vũ lúc này chậm rãi miệng nói Chẳng có một kế sách Có thể giải nguy cho Giang Sơn nha Văn bộ báo quan Đều ngấn đầu Nhìn về phía hắn Bên trong ánh mắt Trang ngập tò mò Cục diện đã tới nước này rồi Vậy thì còn giải nguy thế nào Đội quốc hiệu thành sự Lời kéo sở nhân Cùng nhau thủ hộ 13 châu đại địa Khương Vũ quét mắt Nhìn tất cả mọi người trên điện Chậm rảy nói ra Lời này vừa nói ra Cả đại điện hận đồ sông sao Cả quấy Cái này cùng với đầu hàng địch Có gì khác biệt chứ Một tên lão thần đứng ra nói giận đùng đùng mắng, mà mấy tên hạ thần khác cũng không lo được sợ hãi nữa dồn dọc mắng to. Trong những năm này, bọn hắn nghe tại buồn mực, Khương Vũ vì sao không ngừng cất nhắc sợ nhân, nhưng bọn hắn làm sao cũng không thể nghĩ ra, Khương Vũ là lại muốn phục sở Quá là hoang đường, từ xưa đến nay, trước đó chưa từng có. Việc này một khi thành công, đại cảnh sẽ vĩnh viễn trở thành nỗi nhục nhã bên trên dòng sông lịch sử. Quang đường, bởi hả, ngài điên rồi! cầu cơ khả năng việc này không được làm sao có thể? Phục sợ, vậy để cho dân chúng của đại cảnh bây giờ nghĩ như thế nào đây? Bội hạ nà, ngài tại sao không nói là đầu hàng tấn triều luôn đi chứ? Hài hước, quả là buồn cười rồi, bội hạ người nào cho ngài cái thượng sách như vậy, hắn thực sự là vẫn cố kỳ tại à? Quân thân xúc động phẫn nộ, thậm chí không lo được uy nghiêm của hoàng đế, đổ cái lời, lời khó nghe bay thẳng vào trong lỗ tai của Khương Vũ, để cho sắc mặt của hắn cực kỳ là khó coi. Hắn không nghĩ tới phân quả quần thần, trong ngày thường hèn yếu như thế, lúc này cũng dám nhục mạ hắn như vậy. Càng rỡ, cái người thật sự là chán sống, muốn được chặt đầu hay sao, muốn liên liện tới cũ tập hay sao hả? Khương Vũ đứng dị, giận dữ hét to, chấn khí sụp sôi, chấn động đến tất cả mọi người, thần tâm lệnh lẽo. Thượng thư tỉnh thừa tướng, quỳ xuống cao giọng hô to. Mong bệ hạ bỏ đi, nghĩ sẵn bậy này, bà không chúng ta có chết, cũng muốn phản khăn. Mong hạ bỏ đi nghĩ khẳng. Tuyệt đại đa số văn quan võ tướng dùng dọc quỳ súng, chỉ có những quan viên sở nhân là không có quy. Sắc mặt của Khương Vũ băng lãnh tới cực điểm, trong nháy mắt đã tràn đầy sát ý. Chân dục, năm thứ nhất, vào lúc tháng 5, tin tức hoàng đế muốn phục sở trị khắp thiên hạ. Tuy là bị quần thần trấn áp, nhưng đề nghị này đã để cho bách tính trong thiên hạ đối với hắn thất vọng tới cực độ. Dân dân đều là thanh âm trữ đũa không ngừng. Lúc này tại bên trong Long Khởi quan Vũ Dương đơn giản là điên rồi hắn làm sao lại nói ra cái lời quang đường như thế này chứ hả? Khương Tử Ngọc 15 tuổi nổi giận đùm đùm mắng. Hắn ngồi tại bên cạnh Khương Trường Sinh, hai người trở như là thân huynh đệ, khác biệt duy nhất chính là Cái bớt ở giữa mi tâm của Khương Tử Ngọc Càng khiến hắn trở nên thật tứng hơn Rất có uy nghiêm Từ thiên cơ nhìn một cái dò xét đôi thầy trò này Âm thầm kỳ quái Làm sao càng lúc cần giống nhau rồi Mà vong trần thì cũng chú ý tới điểm này Bình thường rất có phát giác Nhưng mà khi Khương Tử Ngọc giận dữ Cái khí thế kia Rất giống trạng thái của Khương Trường Sinh Khi đối mặt với tiệt thế cao thủ Khương Tử Ngọc nhìn về phía Khương Trường Sinh nói Sư phụ à Ta muốn trưng binh Trấn áp bất cảnh chỉ cần đánh tăng của hắn và tấn triệu Phụ vương nhất định sẽ không nhắc lại cái chuyện phục sở nữa Hắn hôm nay võ công đó đại thành Mặc dù chưa bị kịp thông thi cảnh Nhưng mà tại bên trong Long thức cảnh Cũng chính là tuyệt đỉnh cao thủ Hắn cũng tính là người nổi bật Lại thêm có dương gia trần gia Giúp hắn xuất thế Hắn lòng tên mười phần Khương trực sinh lúc này nói Đợi Bình An thành tụ thông thi cảnh Rồi lại khởi sự Khương tử Ngọc không khởi nhìn về phía Bình An Bình An thì đang ở bên trong đình viện Cùng với bạch lông chơi đùa Bạch lông cường trắng như rồng Bị hắn ôm vung qua vung lại đầu óc trống ván Tướng mạo của Bình An không tính là tướng lãng Nhưng mà ngũ quan gốc cảnh rõ ràng Anh tư bừng bừng phấn chấn Lại thêm thực thể cường trắng Xem xét liền là một vị mảnh tướng Một đống một vạn rồi Khương tướng Ngọc nhớ mài Hắn cũng biết được tác dụng của một tên cao thủ thông thiên cảnh Không có Bình An Hắn thế nhưng không có nắm chắc đối phó với tông sư của cổ hắn cùng với tấn "Vậy, liền chờ thêm một chút nữa." Khương Tử Ngọc buồn bực nói, hắn âm thầm thề, để cho hắn khởi sự, nhất định là phải quét bình thiên hạ võ lục này. Khương Trường Sinh lúc này đem Bình An kêu đến, Bình An mặc dù ngu dại nhưng mà đối với Khương Trường Sinh có thể là nói gì nghe nấy, hắn nhất nhất nghe theo Khương Trường Sinh. "Hôm nay ta bắt đầu truyền thụ cho ngươi Vụ pháp tướng à." Khương Trường Sinh mở miệng nói, lại vừa nói ra, những người khác đều dùng dặm kế mắt. "Thời hạn 10 năm đã đủ." Nguyên bản là từ thiên cơ chuẩn bị xuống núi, lúc này cũng có hớn thú. Dịu tông pháp tướng à? Đây chính là tuyệt học mà tâm tâm niệm niệm. Chẳng qua là nên như thế nào để cho đạo trưởng truyền thủ cho mình đây. Từ thiên cơ lâm vào bên trong sẵn xích. Chân dục năm thứ hai, hoàng đế sát lập con của hắn Khương Tử Hàng thành thái tử. Thái tử lúc này mới mang treo mưu vạn đại quân xuất trình bác cảnh. Hắn hàng hái, rất muốn chứng tỏ thực lực của chính mình. tháng 6 Bình An cuối cùng cũng thành tựu thông thiên cảnh, Khương Tử Ngỗng cùng với hắn bái biệt Khương Trường Sinh đi xuống núi. Trước khi đi, Khương Trường Sinh đem hình thủ ban cho hắn, như vậy thì trong tay hắn lúc này sẽ có thêm một cái tông cao thủ thần thông cảnh. Khương Trường Sinh đứng ở trước sơn môn, đưa mắt nhìn huynh đệ hai người xuống núi, mà đám người vong Trần Hoang Thiên vạn lý đứng ở sau lưng của hắn, những đệ tử khác cũng tại Nhiều năm ở chung như vậy Khương Tử Ngọc cùng với mỗi một vị đệ tử bên trong quan Đều quan hệ rất tốt Tự nhiên là bọn hắn không nở nhìn Tử Ngọc đi chinh chiến xe trường Đồng thời cũng rất là chờ mong Tử Ngọc sẽ xông ra uy danh hiển hách Từ thiên cơ lúc này nhìn không được nói Ờ đạo trưởng à Ta nếu là trợ cho Nguyễn Dương Để cho hắn thành công Có thể hay không triệt cho ta Diệu tộc pháp tướng vậy Hắn sản xích suốt một năm Chỉ có thể nghĩ đến một cái biện pháp này Khương Trường Sinh nhìn xuống đường núi Nói khả. có kh Từ Thiên Cơ mừng rỡ, lập tức bái tạ Khương Trường Sinh, sau đó giọt thẳng về phía chân núi. Nguyễn Dương Điện Hạ nè, chờ ta một chút. Hả, ngươi sao lại tới đây rồi? Ờ, ta giúp người đánh Điện Hạ nha. Ờ, ngươi không phải nói là đợi bản Điện Hạ đang cơ hay sao? Ờ, ta sợ không đợi được đó mà. Hả, <cười> lăng, ở lúc đó bản Điện Hạ nhất định là để cho ngươi đi cạn tay ở phía trước nha. Trên đường núi quanh quẩn tiếng cười mắng của Khương Tử Ngọc cùng với Từ Thiên Cơ. vong Trần cảm V dưới tay của Nguyễn Dương này không thiếu mạnh tướng không về phần mưu sĩ tử đệ của trần gia dương gia cũng gọi là đỉnh của đỉnh rồi đội hình như thế hắn rất thấy được hy vọng chẳng qua là coi như Ngụy Vương này ngăn cơ sống giữ như thế nào đăng cơ đây là chiếm được sự yêu thích của thiên tử hay vẫn là cưỡng ép lên ngôi Vong Trần không khỏi nhìn về phía Khương trường Sinh gò má của hắn để cho Vong Trần cảm thấy rất có thể là cái vế sau rồi Khương trường Sinh ở bên trong kinh thành này Chính là uy hiếp lớn nhất đối với đường kiềm thiên tử, chẳng qua là thiên tử, còn không biết mà thôi. Vào đêm, lại có một đào thân ảnh từ cửa sổ nhảy vào, ánh nến trong phòng rội sáng ra thân ảnh của nàng, chính là Hoa Kim Tâm. Hoa Kim Tâm gỡ xuống mặt nạ, đi vào, ngồi xuống bên cạnh của Khương Trường Sinh nói, Tổng Vệ trưởng cũng đối với Hoàng đế Phục Sở Không Dư Lông, đã quyết định phụ tá tử Ngọc rồi, ta để cho hắn án minh bất động, chờ đợi thời cơ chín mùi. Khương trường sinh mở to mắt nói, hắn vẫn tính là thức thề, hình thủ thú vị cho hắn, cũng là có khẩu lượng à. Bạch y vệ trước ghê do hình thủ trưởng quản, trước khi Khương Nguyên Ban Hà, hình thủ liệt thối vị, tránh cho bị Khương Vũ đá khỏi ghế, lại tự chọn người, coi như còn có thể lưu lại một cái cọc ngầm. Hoa kiếm tâm lúc này cảm khai nói, tử ngọc cuối cùng lớn lên rồi, thì có bình an từ thiên cơ, hình thủ tương trợ, nhưng mà hắn lại lập được công lao nhiều bao nhiêu, Cuối cùng chẳng qua chỉ là Ngụy Vương, như thế nào danh chính ngôn thuận để trở thành thái tử đây?" Hương Trường Sinh lại nhìn ánh trăng treo cao ngoài cửa sổ nói, "Ta tự nhiên là có biện pháp rồi, ta sở dĩ còn không có đối với Khương Vũ Động Thủ, cũng không phải là sợ đại thượng long lâu, chẳng qua là đang cấp cho Tử Ngọc thời gian. Lúc trước hắn quá nhỏ tuổi, đợi đến lúc danh tiếng của hắn truyền khắp thiên hạ, ta sẽ để cho hắn một cái cơ hội danh chính ngôn thuận." Hương Trường Sinh bây giờ đã có thể so với võ đạo cả Khôn Cảnh Trải qua diễn tốn hương hỏa Lại có thể dễ dàng trấn áp được đại thừa Long lâu Cho nên hắn hiện tại không có cố kỳ gì Vì cái gì còn chờ đợi Chẳng qua là để cho Khương Tử Ngọc Sau này đăng cơ được tốt hơn mà thôi Hiện tại nếu như trực tiếp giết Khương Vũ Hoặc là bức bách hắn thối vị Thiên hạ này thế tất là quần hùng quật khởi Quả loạn ngược lại là không tốt Vì phòng thiên hạ này Loạn Vậy liền để cho Khương Tử Ngọc công cao chê chủ cái đi Hà Kim tâm gật đầu Nàng nhìn gò má của Khương Trường sinh si ngốc thần Khương Trường Sinh lúc này quay đầu hỏi Hả? Thế nào? Có tâm sự hả? Hoa kiếm tâm cảm khái nói Ta mặc dù phục dụng trú nhân đang Nhưng đã hơn 50 tuổi rồi Cũng không biết còn có thể bồi tiếp như bao lâu nữa Hai năm này Quá nhiều cố nhân qua đời Để cho ta luôn có chút thương cảm nha Chẳng biết tại sao Nàng luôn cảm thấy Khương Trường Sinh thế nhưng Là sẽ sống được so với chính nàng lâu hơn Khương Trường Sinh lắc đầu nói Sinh lão bệnh tử Tự nhiên là có số rồi không cưỡng cầu được Thói quen thường tiện mà thôi. À, càng không thiên kinh tu luyện như thế nào rồi? Hà Kim Tâm lại nói, Rất khó lại có tiến bộ, Càng không có cách nào tu luyện ra, Cái chân khí ở tầng thứ cao hơn như lời của ngươi nói cả. Trong lòng của Khương Trường Sinh có chút thất vọng, Càng khôn thiên kinh chính là cái bản cấp thấp, Hắn sáng tạo ra từ đạo pháp tự nhiên công, Mặc dù xa xa không thể so sánh, Nhưng cũng cấp ra biện pháp để mà tu luyện ra linh lực. Nếu là không được, Nói rõ không có thiền phú tu tiền Có lẽ cùng với thiên phú không có quan hệ, võ giả trên đời này đều không thể tu tiên được bởi vì quy tắc bố trí của thiên địa này. Hắn cùng với Hoa Kim Tâm cuối cùng cũng có ngày từ biệt. Hắn mặc dù đối với Hoa Kim Tâm không phải là vừa gặp đã cảm mến nhưng ở chung 20 năm tấm lại là cũng có tình cảm. Năm tháng dài dằn dặt, hắn tình cờ cũng có hy vọng có người có thể bầu bạn với chính mình. Bây giờ xem ra, chỉ có địa linh thụ có thể là bầu bạn với hắn mà thôi. Hạ Kim Tâm gặp án yên lặng trong lòng cũng có chút xấu hổ, nàng tự biết thiên phú của mình không được, có thể đi đến thông thiên chi cảnh đã là khư Trừ Sinh đề bạc rồi. Nàng nhịn không được, tựa vào trên vai của Khư Trường Sinh. Khư Trường Sinh cũng không có tránh né, mặc kệ cho nàng tựa vào. "Tương lai người sẽ lấy vợ hả?" Hạ Kim Tâm đột nhiên hỏi. Khư Trừ Sinh lại nói, "Có lẽ sẽ lấy, mà có lẽ cũng sẽ không." Trong lòng của Hạ Kim Tâm có chút chua xót, có câu nói thị chung cũng không nói ra miệng được. Mà Khương Trường Sinh cũng không phải là đầu gỗ, hả không biết suy nghĩ của nàng, hẳn đưa tay kéo lưng của nàng lại một cái, đánh vào một cái đậu lưng hồi ẩn ký. Hà Kim Tâm cảm nhận được một cổ sức mạnh thâm sóc khó lường trang ngập vào bên trong cơ thể, nhưng cũng không có tạo thành khó chịu, nàng không có dễ dụa mà lại nhẹ giọng hỏi. Đây là cái gì hả? Người có tin tưởng vào lưng hội hay không? Tự nhiên là tin rồi, tục ngữ nói, người chết đầu thai vạn vật lưng hồi. Cái kia, vậy sinh ngươi tin tưởng nhất định có kiếp sau nha. Nếu có kiếp sau, người ta không có trí nhớ nữa thì lại có ý nghĩa gì? Ta sẽ có trí nhớ mà. Vậy ngươi có thể tìm ta hả? Cũng không phải là tìm không được. Ha kiếp ta buồn cười, cảm thấy Khương Trường Sinh này không hiểu phong tình gì cả. Nhưng cũng có một phen đặc biệt khôi hại. Dưới cái nhìn của nàng, kiếp sau chẳng qua chỉ là Khương Trường Sinh cho nàng một cái sự an ủi. Mà cho dù là an ủi, nàng cũng đã rất hài lòng. Ít nhất, Hắn còn sẽ ăn uỷ cho nàng. Tháng 7, Ngụy Vương Khương Tử Ngọng tại Tam Châu, Càng Ngự Phương của Nam Bộ đại Cảnh Trương Bình tuyên bố muốn thề sống chết bảo vệ dân sơn Đại Cảnh. Sau đó thì những hoàng tử khác cũng liên tiếp rời khỏi kinh thành, muốn bắt chức thái tử cùng với Ngụy Vương ra tiền tiến để mà kiến công lập nghiệp. Trong lúc nhất thời, Đại Cảnh nhất lên một cái làn sóng người người đều muốn ra chiến trường để chống lại hai triệu tấn hẳn, nước mắt nhà ta sắp tới. Hoàng tử còn thân trên chiếm trường Người người của đại cảnh đều là hiếp khí sôi đào Hoác hoác hoác Trong định viện hoang Siên đang cố gắng tấn công Khư Trường Sinh Quyền cước tăng theo cấp số cộng Thế công lan lệ Nhưng vô lận là tốc độ của hắn nhanh bao nhiêu Gốc độ sảo trách thế nào Đều không đụng được tới cái gốc vạt áo của Khư Trường Sinh hoang Siên thì đã thành thói quen Hắn cũng không có nhục chí Vẫn như cũ là toàn lực ứng phó Phong trần thì lúc này đang ở dưới tàn cây Giúp bệnh lông lột da Bạch Long ngênh đóng lời kỳ lột xác Linh trí của tên này đã là tương đương Với hài đồng 8-9 tuổi Vậy mà để cho vong trần giúp nó lột xác Đúng là quá lời Thật lâu, hoang sinh mới dừng lại Hai tay chống đợi đầu gối, há mộp thở dốc Hán 17 tuổi, đã triệt để đệ nảy nở Dắn người thắng tóc Tóc dài, dùng dây cỏ buộc ở sau ớt Lộ ra gương mặt tứng lãng Hai hạng lông mày như đau, ánh mắt lăng lệ Rất có phong thái của ma chủ Khương trừ sinh lúc này cười nói Sinh nhi nè, tiếng bộ không nhỏ nha kém một chút liền đã đụng được tới vi sư trời lời này đương nhiên là để ăn uổi mà thôi trên lệch cảnh giới quá xa hoang xiên không có khả năng đụng được hắn đâu hoang xiên lại phấn chấn hỏi thật sự là chỉ kém một chút hả khương trực sinh cười gật đầu toàn thân hoang xiên tràn ngập lực lượng lúc này thanh khổ mới đi vào bên trong nền viện hắn đã qua 40 tuổi hiển thị rõ tăng thương trên gương mặt cũng nhiều râu ria lít nhà lít nhất lại thêm bị cục một tay tràn ngập chuyện xưa Mình sao quên à, có một người trợ sân là Tướng Hải Thánh Hiện đến đây bái phỏng, hắn nói muốn bái phỏng người thương thảo cái chuyện thương mệnh gì đó. Thanh khổ biểu lộ rất là cổ quái, đối phương khiến cho hắn cảm thấy là gian hồ phiến tử, hắn còn thử sâu đẩy xu đuổi, kết quả bị đối phương triêu đò. Khương trường sinh đi vào trước bàn đá ngồi xuống nói, để cho hắn tới đây, vô trần, đi pha trà. Tướng Hải Thánh hiền hắn nghe Lý Công Công nói hòa hình thủ sinh ra chính là do Tướng Hải Thánh hiền này. Hắn đã bắt được khí tức của Tứ Hải Thánh Hiền Công lực thông thiên cảnh xét thực rất mạnh Một chốt nhất là công lực của Tứ Hải Thánh Hiền này khác biệt với võ phu bình thường Chân khí không cùn bạo, ôn nhận như nước Không đúng, cũng không phải là thông thiên Trong đăng điền của hắn còn giấu giếm một cái cổ lực lượng cam thiếp cường đại Mặc dù y hiếp không được hư trường sinh Nhưng đặt ở bên trong đại cảnh, tuyệt đối là cường giả cây thế rồi Một lát sau, thanh khổ mang theo Tứ Hải Thánh Hiền đến đây Tư hải thánh hiền thân thể mập mập, tưởng mạo giống như là 40-50 tuổi, tự nhiên lộng Phật di Lặc trong tay còn nắm lấy cái hồ lô rượu, cổng một cái hộp gỗ to lớn. Ha <cười> trường sinh tiên sư quả nhiên là thằng đáy bất phàm, trú nhăn chi thật như thế, lão phù hành tẩu dương triều mười phương cũng chưa từng thấy hoa nghe. Tư hải thánh hiền cười ha hả nói, sau đó đi đến trước mặt của Khương trường sinh ngồi xuống. Thanh khổ thì đang muốn nói cái gì, nhưng thấy Khương trường sinh phất tay hắn định phải rời đi. Tư hại thanh niền cầm lấy một cái chén nhỏ, rớt rượu ra từ trong hồ lô, lại cười nói, Trường sinh tiên sư nè, người có thể luyện thành công lực như thế, bên trong quân triều đại thừa long lâu quản lý, quả nhiên để cho lẫu phù bội phục, chẳng qua tiên sư một mực đỡ bên trong kênh thành, chẳng lẽ muốn làm thay đổi cả không hay sao? Khương trường sinh lại cười hỏi Hả? Không biết các hạ nói tới thiên mệnh là cái giống gì vậy? Tư hại thanh niền háo một ngậm, uống hết rượu trong chén, sau đó lại nói Thiên mệnh, tại sợ Hắn lại chăm chú nhìn Khương Trường Sinh, ánh mắt trở nên sát bén. Khương Trường Sinh thợ nói, Người nào định được thiên mệnh là ngươi hay là đại thừa Long Lâu đây? Tứ hãy thánh hiện lấp đầu. đều không phải chính là võ đạo sở định, công lực của tiên sư sợ là sắp đạt tới thần nhân cảnh. Có một số việc có khả năng biết được, từ xưa tới nay dư triều thay đổi, sau lưng đều có sự quản lý của võ đạo. Mười ba châu thì là do Đại trừ Long Lâu quản lý. Nhưng người cũng biết Đại trừ Long Lâu có thần nhân cảnh hay không? vong Trần không có quay đầu. Hai cái chữ thần nhân hắn chưa từng nghe qua. Tư Hải Tinh hiện lại tiếp tục nói. Nếu là tiên sư khăng khăng mà làm không sớm thì mỗi cũng gặp tai kiếp. Bỏ hết đi, mảnh đất này đã có số mảnh của nó rồi. Các hạ sao không theo lão phú rời đi? hả đi tới chỗ nào? Đi ngào vũ thiên hạ, Đi xem thiên địa rộng lớn hơn. Đi tới hiển thanh động thiên tri cầu võ đảo càng cao hơn. Ờ? Phía trên thần nhân còn có cảnh giới cao hơn sao? À, cái đó là tự nhiên. Võ đạo vô cùng vô tận. Phía trên thần nhân cảnh chính là kim thân cảnh rồi. Đó chính là cảnh giới mà chính thành võ phu cố gắng cả đời đều không thể đạt được. Là cảnh giới vô địch có thể tung hoành khắp các phương triều trong thiên hạ rồi. Tư hải thanh hiện bắt đầu xe xe sợi ri của mình cười nói. Hắn thấy khư trực sinh động dung nụ cười trên mặt càng sâu hơn hả kim thân cảnh nguyên lai là ở giữa thần nhân cảnh cùng với càng khu cảnh còn có một tầng cảnh giới nữa Khư Trị Sinh lại lắc đầu nói đa tạ hữu ý của các hạ ta vẫn là nghĩa ở chỗ này an tâm tu đạo mà thôi Tướng Hải Thánh Hiền cao mày nói cảnh giỏ tổ lúc khế sự ta từng tương trở qua đối với đại cảnh vẫn có một phần tình cảm người xem như là võ giả kiệt xuất nhất của giang hồ đại cảnh rồi Nếu đại cảnh bị diệt đi, Lão Phung mời ngươi, cũng là xem ở phước diện tình cảm của Tiên Hoàng, muốn bị gián hồ đại cảnh lưu lại truyền thừa mà thôi. Khương trường sinh lại nhú mày hỏi, Tiên Hoàng nhận người đến đây sao? Tư Hải thánh hèn hừng một tiếng nói, Hả, hai năm trước, hắn gửi cho Lão Phung một cái phong thư, để cho Lão Phúc tới Kinh Thành, mang đi trường sinh đảo trấn của Long Khởi Quang. Lão Phu nguyên Lai tưởng rằng, chẳng qua chỉ là võ đảo kỳ tài bình thường. Không nghĩ tới, người chính là gian hồ thần thổi của gió lầm đại cảnh nha. Khương Trường Sinh nghĩ đến Khương Nguyên, trong lòng có chút cảm khái. Người này vẫn là nhớ kỹ tịch phụ tử. Khương Trường Sinh lại nói, Đa tạ hậu của các hạ làm phiền ngươi lặn lội đường xa, chỉ là ta không có muốn rời đi. thứ hải thánh hiện nhú mày, con mắt chăm chú nhìn chậm chậm Khương Trường Sinh nói, Đã thừa lòng lâu, lâu bây giờ còn chưa có buôn sốt kinh thành, cũng không phải là bọn hắn cố kỵ võ công của ngươi đâu. Chỉ là bọn hắn bị chuyện khác ràng buộc Bọn hắn không sống thì mù cũng tới đây thôi Để khiến cho hoàng đế hiện thời phục sở Khi đó con dân cảnh triều Sẽ lưng vào kiếp nâu tài Văn vỏ cả triều cùng với hoàng thất Nhất định là sẽ bị sở nhân điên cuộc tàn sát Đây chính là mối thù giống quốc Không đổi trời chung à Vong trần ở bên cạnh nghe xong trong lòng rung động Hắn đã biết được sự tồn tại của đại thừa Long Lâu Chẳng qua là không nghĩ tới Đại thừa Long Lâu lại tầng nhẫn tới như vậy Hương trực sinh lại nói ờ ta ngưỡng mộ bộ họ trong lòng đã lâu ra không biết bao giờ bộ họ sẽ tới vậy tướng hải thánh hiện nghe xong dẫn đến vỗ bạc một cái nói hồ đầu hắn cầm lên hồ lâu rượu xây người định trời đi thế nhưng vừa đi được hai bước hắn dừng lại nói Khương Nguyên cũng tính như là nỡ cái đồ để của lão phu rồi lão phu không thể nuốt lại cái dạng này đi ngươi cùng lão phu đói vào một chứng nếu như ngươi thắng lão phu liền sẽ không khuyên nhiều nữa ngươi thua liền cùng với lão phu rời đi Khương Trường Sinh cười nói Thật <cười> cái gì như vậy chứ Tứ Hải Thánh Hèn sụ mặt xuống Khiêu khích nhìn về phía của Khương Trường Sinh Khương Trường Sinh vui vẻ lão đầu này có chút cảm giác Giống như lẫu quan đồng trong bá trong à Hắn lúc này mới đứng dậy Đột nhiên xuất hiện tới trước mặt của Tứ Hải Thánh hiền Tay phải để ở trước trắng của người này Kinh phong thổi tới áo bào của Tứ Hải Thánh Hèn Tuột ra bay thẳng về phía sau Liền ngay cả thịt mỡ trên mặt của hắn Cũng đều tại kéo về phía sau Ngủ quang văn vẹo Đợi khi kinh phong tẳng đi, trên trắng của Tứ Hải Thánh Hèn tràn ra những cái mồ hôi lạnh to như là hạt đậu, ánh mắt của hắn đều là trợn tròn, tiếng tim đập như là trống trận, Khương Trường Sinh đều có thể nghe được rõ ràng. Khương Trường Sinh lúc này cười hỏi, thân là muốn đối một chữ hay sao? Tứ Hải Thánh hiền ngoài cười như trong lòng thì quýu dụng nói. Ờ, lão phu, à, nói giỡn, nói giỡn thôi, tiên sư thật sự là lợi hại quá, à, tiên sư tỉ, tỉ, à, coi như lão phu vừa rồi, uống rượu xỉn nói tào lao thôi, à, đều là nói mê sẵn thôi à. Hắn vừa nói, một bên lui lại, sau đó bước nhanh chạy ra khỏi đình viện, mới phân là buồn cười. Sau khi tứ hải tính hiện trời đi, Khương Trường Sinh lâm vào bên trong suy tư. Hắn đang suy nghĩ, đại thừa long lâu là bởi vì chuyện gì mà ràng buộc. Tứ Hải Thánh Hiền nói tới hiện Thánh Động Tiên lại là chỗ nào, cất giấu nhiều ít bao nhiêu cầu thủ đây. hư trường sinh đón chừng, càng không cảnh, hẳn là cảnh giới tiếp theo của Kim Thân Cảnh. Đạo Pháp Tự nhiên Công đột phá một tầng, cảnh giới võ đạo trên lịch hai tầng đại cảnh giới. Đã hết sức khoa trương rồi, không có khả năng lại kém nhiều cảnh giới nữa. Cảnh giới võ đạo hẳn là chia làm Tam Lu, Nhị Lu, Nhất Lu, Chân Nguyên, Linh Thức, Thông Thiên, Thần Tâm, Thần Nhân, Kim Thân càn không. Đại thừa long lâu hẳn là có thần nhân nhưng không nhiều, mà bên trong những biết của tứ hải trấn hiền mạnh nhất hẳn là Kim Thân Cảnh, mà Hư Trừng Sinh thì lại chính là càng mạnh hơn cái đó, Càn Khôn Cảnh. Như vậy chẳng lẽ nói hắn vô địch rồi sao? Không đúng, chẳng qua là vô địch ở một cái khu vực nào mà thôi, không thể quá tự phụ. Hư Trừng Sinh yên lặng nghĩ đến, cả người buồn lổng rất nhiều, mạnh mẽ cũng không thể lỗ mãng, mà cẩn thận cũng không có nghĩa là e ngại quá nhiều. Tại bên trong hoàn cảnh của chính mình trôi qua thoải mái liền tốt rồi. Hàng siêng lúc này lại gần, hân phấn mà hỏi. Sư phẫu à, thần nhân là cái cảnh giới gì vậy? Phía trên thông tiên liền là thần nhân hay sao? Vừa rồi Tứ Hải Thánh Hiện nói hắn tất cả đều nhớ kỹ. Thiên địa rộng lớn, cảnh giới càng cao hơn, không có một cái nào mà tâm của hắn không hướng về cả. Khương trực xin cười nói. Ở phía trên thông thiên chính là thần tâm cảnh, lại hướng lên trên mới là thần nhân. Từ thiên cơ chính là thật tâm cảnh đó. Vậy, ngài liên lệ tàn nhân à? Hàng siêng mặc mũi tràn đầy sùng bái nói, Khương Trường Sinh cũng không có phủ nhận. Tin tức Tứ Hải Tán Hiện bị vô lùi cũng không có truyền ra trên giang hồ, bởi vì cái tên Tứ Hải Tán Hiện này trên giang hồ vốn là thuộc về hạng người vô danh, chỉ có số ít người từng nghe nói qua. Một ngày này trôi qua, mùa thu lại đến, rừng núi, cỏ cây đều là ố vàng. Một ngày này mạnh thu sương đến bãi phỏng Khương Trường Sinh, Đạo trưởng à, là thời điểm chuẩn bị tiễn ra vì đại đệ tử ký tiếp rồi. Mạnh Thu Sương u sầu nói, Đại sư tỉ trước kia hào Qua Phong Nhã bây giờ cũng đã đi vào tuổi xế chiều, mặc dù nàng được bảo dưỡng rất tốt, nhưng khóe mắt và trên tay vẫn che giấu không được nếp nhang. Người đã già cũng đã mệt mỏi, tinh lực cũng theo không kịp. Khương trường sinh trầm ngâm nói, Vạn lý thì như thế nào? Mạnh Thu Sương gật đầu nói, Đương nhiên là có thể rồi nhưng đạo trưởng vẫn phải nghĩ đến người đảm nhiệm đời tiếp theo cũng nên tiến chọn ra một vị đệ tử tuổi nhỏ từ bên trong Long Khởi Hoàng đến chỗ của người tu hành chứ. Khương Trường sinh chính là thần thội võ lâm, nhưng mà ba vị đệ tử dưới trướng của hắn đều cũng không phải là đệ tử thực khiết của Long Khởi Hoàng. Bình an thì đi theo Nguyễn Vương xuống núi rồi, quan hệ ở giữa Hoàng Siêng và những đệ tử khác cũng không có tốt như thế, luôn đắm chìm ở bên trong võ đạo. Tâm tính như thế rất khó trở thành đại đệ tử quản lý Long Khởi Hoàng Khương Trường Sinh nghe xong nói, Nó có lý, mấy ngày sau ta lại sẽ tiễn ra một vị đệ tử nha. Mạnh Thu Sơn lúc này lộ ra một cái nụ cười, sau đó bắt đầu cùng với Khương Trường Sinh ôn chuyện. Kể rõ những chuyện khi còn bé, Khương Trường Sinh cũng là thích nha, người đã có tuổi thường hay nhớ nhung quá khứ đó mà. Chân dục năm thứ ba Nguyễn Vương mang theo 10 vạn thiết kỵ giết tới Bắc Cảnh, dùng 10 vạn binh lực đánh tăng 30 vạn đại quân của Tấn Triều, danh chứng thiên hạ. Giữa trưởng của hắn có một vị mảnh tướng, càng là uy chấn cả Tấn Triều. Kỳ danh là Bình An, lực lượng một người giết 8.000 địch, có thể xưng là ma thần của nhân giao. Chiến tích như thế trên khắp 13 châu, để cho cảnh Triều cũng khó mà tin được. Tiệt đại đa số bác tính đều tưởng rằng là tin nhẩm, chiến tích như thế quá mức là khoa trương rồi. Tháng Tư Ngụy Vương tập kích bất ngờ Tham Châu, quét ngang 15 vạn đại quân của cổ hẳn, một đường tri sát mấy ngày, giết hết toàn bộ tướng sĩ cổ hãn, Tham Châu lần nữa trở lại trong tay của đại cảnh. Tình chiến thắng liên tiếp để cho Bách tính đại cảnh bắt đầu xúc động, chẳng lẽ là thật hay sao? Trong lúc nhất tài truyền thuyết liên quan tới Ngụy Vương bắt đầu truyền ra. Trời sinh là có ba con mắt, kim sĩ đại bằng điều chuyển thế, đồ đệ của thần thoại Võ Lâm, một loạt danh phận để cho hình ảnh của Ngụy Vương trong lòng Bách Tín đại cánh Càng ngày càng cậu lớn Nguyện vương quật khởi cũng làm cho thái tử Cùng với những hoàng tử khác cảm giác áp lực lớn lao Hoàng đế không thể không điều động Càng nhiều quân đội tiến đến trợ giúp cho thái tử Hãng cũng lo lắng Nguyễn vương quá mức mạnh mẽ Từ đó sẽ ảnh hưởng đến điều vị của thái tử Lúc này Ở hoàng cung trong ngự thư phòng Khương Vũ đang xử lý tấu chương Một tên bạch y vệ tiến đến quỳ gói trước bạn Bắt đầu báo cáo Khương Vũ nghe xong thì nhú mè Bổn ng, tự trưng cơ? Lòng Khải Hoàn thật sự là không lâu dư lực Hả? Quân đội của hắn là do Dương gia chiêu mộ hay sao? Khương Vũ cao mày nói, tay của hắn gõ gõ lên mặt bàn, không biết là đang suy tư cái gì. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới Ngụy Vương có thể ho khởi. Trước đó hắn coi là khương Trường sinh thu Ngụy Vương, chẳng qua là bị hoàng quyền bức bách, không thể không thu, không nghĩ tới tình cảm của bọn họ lại có thể thâm sâu tới mức này. Vậy đi vậy kì lại nói, Không chỉ là dương gia còn có trần gia nữa. Chân mại của Khương Vũ càng nhú chật hơn. Trước khi hắn đăng cơ, cả hai nhà này đã di chuyển gia tộc đến phương Nam, trong cái thành chỉ để lại quan lớn Nếu là hắn hiện tại động tới đại thần của hai nhà, hai nhà rất có thể từ phương Nam khởi thế, uy hiếp đến hoàng quyền của hắn. Hắn lúc này lại nhìn về phía quỷ liễu, đứng đầu của thiên túc tập tâm thứ, đang đứng ở bên cạnh hỏi. Theo ý kiến của người, nên làm như thế nào? Ánh mắt của quỷ liễu lấp lánh nói. Dương gia trận gia Long khởi quang đều là duy trì cho Nguyễn Vân Kỳ tâm cũng lỗ ra ngoài rồi Mà dương gia trận gia đều đó rút lưu khỏi kinh thành Vì chỉ có lòng khởi quang là không có Bởi hạ nè Phải cẩn thận nha Khương Vũ thì không có ngốc Hắn lúc này trầm giọng hỏi Tuy của người Long khởi quang chính là một tranh đại đầu Lúc nào cũng có thể đâm về phía trẩm sau quỷ liễu lại nói Nếu bệ hạ không đọc tới hai nhà, không chèn ép quỷ vương, lòng khởi quan tất nhiên là sẽ không động thủ. Nhưng mà... lòng khởi quan tốt xấu gì cũng là hoàng quyền xác định, biết rõ hoàng quyền tranh đấu. Bọn hắn làm ra lựa chọn này, chắc chắn cũng hiểu biết, không thể thất bại rồi. Khương Vũ lâm vào trầm tư. Hắn lại nhìn về bạch y vệ phía trước nói. Đi xuống trước đi, tiếp tục nhìn chăm chầm quỷ vương. Tôn lệnh! Bạch y vệ cấp tốt rồi đi. Khương Vũ đứng dậy Bội Hồi ở trong ngữ thư phòng, Quỷ Liễu lại lần nữa mở lại. Bởi Hạ nè, trực tiếp đối phó với thần thọ gió lầm không có ổn, cái sự hiện nay, thuộc hạ có một cái biện pháp, đó chính là chiêu trận Dương Di Kinh, trận Dương trở về, tông thiên vũ chắc chắn cũng sẽ trở về, Bởi Hạ hút công lực của tông thiên vũ, chúng ta lại trợ cho Bội Hạ bắt lại gió lầm thần thoại kia, khi đó công lực của Bội Hạ sẽ đi đến độ cao trước nay chưa từng có, Bởi Hạ thậm chí có khả năng ngự giá thần trình. Sáng lập ra thiên cổ kỳ công mà ngay cả thiên hoàng cũng chưa làm được nha. Nghe vậy Khương Vũ dừng bước lại nhãn tình sáng lên nói. biện pháp như thế là tốt nhất rồi. Vừa dẫn đem tận dương cũng cùng nhau viên trừ luôn. Sự tồn tại của Tần vương Khương Dự thủy chung vẫn là một cái gai ở trong lòng của Khương Vũ. Nếu không phải là chính lúc thời điểm giặc sơn nguy nàng Khương Vũ còn có nhiều thủ đoạn để diệt trừ Khương Dự. Khương Vũ lúc này cao mày nói. Chúng ta thật có thể bắt lại tàu thiên vũ sao? Tông Thiên Vũ, tiền nhiệm võ lâm Chí tùng, độc chứng tâm đại tông sư của cổ hẳn chưa từng lạc bài qua. Chiến tích của người này thân là hoàng đế, Khương Vũ là rõ ràng nhất. Quỷ liễu lúc này nói, lòng lâu sắp điều động một vị tôn giả tới đây rồi, vị tôn giả này là cao thủ tiệt thế, áp đảo phía trên tông thiên cảnh, lại thêm bởi hạ cũng với bọn ta, tông thiên vũ, chấp cảnh khó thoát ngà. Ánh mắt của Khương Vũ băng lãnh khẽ nói cái kia trầm liền đem bọn hắn triệu hồi đến đây Dùng tới bái thái hậu làm lý do vậy. Trong đình viện Khương Trừ Sinh một bên vận công Một bên nhìn chầm chầm hai ngựa phía trước lượng bàn Một người là Hoang Xuyên Một người khác chính là đệ tử mới thu của Khư Trừ Trường Sinh. Đây chính là cô nhi mà Vạn Lý lúc ra ngoài du lịch Giang Hồ mang về, tên là Lăng Tiêu, bây giờ mới 11 tuổi đã thể hiện ra thiên phú võ đạo không sai biệt lắm. Lúc này thì Hoang Tiên không có sử dụng chân khí, toàn bằng cấp phu quyền cước cùng với Lăng Tiêu luyện bàn. Mặc dù là so với Lăng Tiêu lớn hơn 7 tuổi, nhưng cấp phu quyền cước của hắn cũng không có hoàn toàn áp chế Lăng Tiêu. Tốt xấu gì, Lăng Tiêu này cũng chính là tư chất hàng đầu. Bên trong hơn 200 đệ tử Long Khởi Quang mà Khương Trực Sinh đã tiễn ra. Mà dĩ nhiên là Hàng Siên cũng đã thủ hạ lưu tình. Hàng Siên vừa vặn đem Lăng Tiêu đánh lùi thấy hắn đã thở hỗn hãnh cười nói Cứ như vậy đi, siêu đệ nè người kéo một chút liền đánh bại ta rồi thật sự lợi hại à. Lăng Tiêu đổ bừng cả khuôn mặt không biết là mệt hay vẫn là thẹn thùng hắn lắc đầu nói Làm sao có thể chứ, sư huynh chứ có an ủi ta ta biết được năng lực của ta mà sư huynh nếu là nghiêm túc, Một chiêu liền có thể dứt sữa ta rồi. Hắn sư cười cười. Hắn ta đột nhiên nghĩ tới trước đó sư phụ cũng nói... Hắn kém một chút liền có thể đụng tới vạt áo của người rồi. Chẳng lẽ là... Hắn không khỏi nhìn về phía của Khương Trường Sinh. Chỉ thấy Khương Trường Sinh lúc này cũng đang nhìn xem bọn hắn. Dọa đến hắn phải thu hồi tầm mắt. Khương Trường Sinh lúc này nói... Lăng tiêu nè! Ngoại trừ công phu ngoại môn, nội công mới là căn bản. Bây giờ ngươi đã không cần nghe đậu. Phải nắm chất thời gian luyện công đến lúc trưởng thành Thế nhưng là người phải nắm giữ trách nhiệm để dạy bảo những đệ tử khác lăng tiêu nghe vậy liền vào vàng gần đầu 10 phần cóấp ái nhập môn hạ của Hương Tr sinh đã được một khoảng thời gian nhưng hắn vẫn là rất khẩn trương cũng may tính cách của hoang xuyên sáng sủa luôn mang theo hắn lúc này lý Công công chạy vào lý công công bây giờ mặc dù đã gia nhập Long Khởi quan nhưng trong ngày thường vẫn từ thường xuyên ở bên trong kinh thạch đi khắp nơi hắn giúp cho Long Khởi quang chuẩn bị các loại để trọng lương thực mua bán dược liệu Chính hắn bây giờ là đang quản lý công việc kinh doanh của Long Khởi Quang. Thấy Lý Công Công đến đây, Hoang Xuyên cũng là hết sức hiểu ý. Liền mang lăng tiêu rời khỏi đền viện. Vong Trần cùng với bà Long cũng không tại, bọn hắn tại Hậu Sơn, hỗ trợ thu thập dược liệu thành thùng rồi. Lý Công Công đi vào trước mặt của Khương Trường Sinh, hấp dẫn nói, Hoàng đế đem Tần Vương triệu trở lại Kinh Thành, dùng lý do là để tới bái Tây Hậu. Thế nhưng trong Hoàng Lăng, nào có một Tây Hậu đâu. Khương Trường Sinh mắt nói Ý của ngươi là hoàng đế muốn ra tay với tầng vương rồi. Lý công công gật đầu. Gần đây liên tục có vườn gia ốm chết, ta hoài nghi là cách làm của hoàng đế rồi. Tân vương ở ngoài ngoài chính là huynh đệ đối với hắn của y hiếp lớn nhất. Lại là có tông thiên vũ tương trợ, không thấy không trừ. Khương trường sinh không có lên tiếng. Lý công công không lưng hành lễ một cái, sau đó quay người rời đi. Tầm mắt của khương trường sinh lúc này xe dịch, về phía một tò mổ bia ở phía sau của định viện. Nhẹ nhàng than thở một tiếng Mà lúc này ở giữa đường núi Trên quan đạo có hai bóng người phóng ngựa tiếng linh Chính là Khương Dự cùng với Tông Thiên Phủ Hai người đã thay đổi thành y phục hàng ngày Không còn ở trên người khoác giáp Tông Thiên Vũ đầu đầy hoa râm Câu mày nói Vương gia nè Lần này vào kinh thành sở là đầm rồng hang hổ nha Khương Dự mắt nhìn phía trước nói Bốn dương tự nhiên là hiểu rồi Nhưng mà phụ hoàng lúc băng hà Bốn dương chưa có trở về Mẫu hồ ôm chết Bốn dương cũng vẫn là chưa có trở về Bốn dương không thể bỏ lỡ được nữa rồi. Tông Thiên Vũ thở dài. À, sau khi lần này kết thúc, người liền hòa trở lại môn phái của người đi. Mặc dù Bốn Vương rất là khó chịu hoàng đế hiện thời, nhưng hát sát thật sinh được một đứa con trai tốt. Ngụy Vương so với tầm mạnh hơn à? Khân Dự cảm khái nói. Tông Thiên Vũ thì cao mày nói. Ngụy Vương sát thật là trẻ tuổi, hết sức là có đảm lực, nhưng mà Vương gia người thật công tranh à? từ bỏ thì chỉ có một con đường chết. Hàng quyền chi tranh, đó là nghĩa, muốn từ bỏ thì có thể từ bỏ được hay sao? Khương Dự lại nói, nếu như có thể sống rời đi khỏi lần này, vậy liền giải ngủ về quê, là một tên giang hồ hiệp khách du lịch dân hồ, cũng tính là khoái hoạt cả đời ha. <cười> Vừa dứt lại thì Khương Dự ghiềm ngựa lại, Tông Thiên Vũ cũng là giống như thế. Ở phía trước trên đường xuất hiện một đạo thân ảnh, người kia mặc áo dày đỏ tía, tóc dài bị quấn ở phía dưới ngọc quan đầu rắn, khuôn mặt lạnh lùng. Mở khi đi một bước Dưới chân lại bay lên một cái cổ khói đen Tựa như là từ của ưu đạp thấy Tông Thiên Vũ cao mày nói Đối phương rất là mạnh Không kém hơn tộc sư đâu Hắn âm thầm hoang mang Võ lâm của đại cảnh khi nào thoát ra Cái dạng cao thủ tiệt thế như thế này Hắn hoàn toàn chưa từng gặp qua Võ lâm chi tùng Tông Thiên Vũ hôm nay gặp mặt nhìn bớt hơi truyền Tại hạ là yếm xà Các người có thể xưng tại hạ chính là yếm xà trôn giả Đối phương cười trêu tức nói, nụ cười tràn ngập sát ý cùng với mỉa mai. Tông Thiên Vũ bể nghệ hắn nói, Yếm sợ tôn giả, hạ người vô danh, người muốn lấy lực lượng một người chiến với ta sao? Yếm sợ tôn giả lại cười nói, À, đã người xem thường tài hạ như vậy, vậy ta hạ liền thỏa mãn cho người nha. Tiến vừa nói ra, lần lần có từng bóng người từ bốn phương tấm hứng trong trường cây nhảy ra, cấp tốc tới gần, đem Tông Thiên Vũ cột với Khương Dự bao vây. Thiên túc thập tam thứ. Tông Thiên Vũ lúc này mới dùng ánh mắt quay qua thiên túc tập tam thứ. Ánh mắt không có biến hóa gì, nhưng trong lòng lại là chìm xuống. Bọn gia quả này tất cả đều là câu thủ thông thi cảnh. 13 vị thông thiên lại thêm yếm sà trôn giả, tình huống hết sức là khó giải quyết. Tông Thiên Vũ tất nhiên là có lòng tin đối mặt, nhưng bên cạnh của hắn còn có Khương Dự. Tại dưới sự vây công của nhiều cao thủ như thế, bảo hộ Khương Dự cũng là không dễ dàng. Khương Dự thì cũng có thực lực là linh thức cảnh, thả trên chiến trường... Cũng được cho là mảnh tướng hoành hành vô kỵ Nhưng bây giờ chỉ có thể coi là vững víu cho Tông Thiên Vũ Mà lại kể địch rõ ràng Là hướng về phía Khương Vũ mà tới Tận dân nè Bãi hã trong thành trận ơi Không bằng ngươi về thành trước đi quỷ liệu rút kiếm ra thăm trầm nói Khương dự nguyên lai tưởng rằng Đối phương là hướng hắn mà tới Không nghĩ tới mục tiêu là là Tông Thiên Vũ Tông Thiên Vũ lúc này cũng theo đó mà kinh ngạc Yêm xà tung giả Để tiếp tục hướng về phía trước cười nói Ha ha, lão lão thích hung có đại cảnh cũng đừng khiến ta thất vọng nha. Hắn đột nhiên phóng tới trong Thiên Vũ, thân hình như là quỷ mị, trong khoảnh khắc đã đi tới trước mặt của Đông Thiên Vũ rồi. Hắn đưa một chữ đánh ra, trong tay áo lại ra cụ cụ khói đen, đem thân ngự đều quấn quanh. Đông Thiên Vũ thở ngự phật linh không đưa tay, trong nháy mắt bắn ra một đạo chân khí như là mũi tên, xuyên thấu vào khói đen, xuyên thủng cái đầu của Yếm Sà giả, nhưng đã bị hắn dễ dàng tránh thoát. Lực mã phát ra một cái tiếng thống khổ tê minh chỉ thấy nó bắt đầu phát cuồn chạy trống tứ phía, nhưng mà vô pháp xô tan khối đen ở trên người, Còn chưa chạy được vào rừng cây nó liền té ngã trên mặt đất, máu thịt tanh lợn, lộ ra một cái chiếc bạch cốt. Máu tươi đen ngồm xâm nhập vào bên trong bùn đất, cực kỳ là kinh ngời. Thiên Túc thập tam thứ cũng gần như lúc này đồng thời ra tay, Bộ Hán vùng vẫy đao kiếm về cổng tộc Thiêu Vũ. Tông Thiêu Vũ bản lĩnh bất phàm, dù bị vây công cũng có thể dễ dàng ứng đối. Hắn lúc này tránh thoát bốn tên trường kiếm đang sát chi chích thân trẻ treo ngược giữa không trung, hắn bắt đầu một chuyển bổ xuống. Ảnh! Chấn lực khủng bố đem bốn tên thích khách chấn động lên thủ quyết ngựa bài phía dưới mặt đất rung sụp, hình thành một cái hố to hình chữ dài tới mấy trượng, sâu tới bốn thước. Gió mạnh bao phủ báo phương, cả kinh ngựa của Khương Dự đều nâng lên móng trước gạo khích. Yếm Sa Tông Giả lại từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm, hướng về phía Tông Thiên Vũ ở giữa không trung mà chém đi. Kim khí màu đen cuồng bạo tung ra, chạc đất hoa cỏ cây cối ở phương viên trong vòng mấy chục trượng, vốn cỏ cùng bay bụi đất tung tá. Tông thiên Vũ lúc này cấp tốc rơi xuống đất, hắn thuận thế một quyền đánh trên mặt đất, mặt đất sụp đổ, cả kinh đến yến sà tung dở cùng với thiên tốc thập tâm thứ vọt lên, tránh cho bị chân khí dưới mặt đất đánh tàn. Tần khí màu đen rơi vào trên thân của Tông Thiên Vũ, bị chân khí của hắn ngăn cách, không có thương tổn được hắn mảy may. Hắn ngẩng đầu, Lộ ra một đôi con mắt tràn ngập sát ý, chân trái của hắn đạp một cái, thân hình hóa thành mũi tên, dùng tốc độ cực nhanh phóng tới yểm sát Đông giả. Quỷ Liễu cùng với bảy vị thích khách cùng nhau huy kiếm, kiếm khí cộng mình, tám kiếm tấn công, cùng nhau kiếm chém về phía Đông Thiên Vũ, kiếm khí thành cương, thế không thể đỡ. Bình thanh âm phà phá tóe âm ầm vang lên, kiếm cương bị Tông Thiên Vũ đánh nát, tám người bị đánh bay, Đông Thiên Vũ nâng lên tay phải, thành cái hình ưng trảo đánh đến yếm Sà tông giả mà đi, quá là nhanh rồi. Những người khác của Thiên Túc thập tam thứ căn bản là không ngăn trở kịp, yếm Sà tông giả nhấc kiếm, tay trái vặn vào lưỡi kiếm, lưỡi kiếm trở nên thẳng tắp, chân khí mạnh mẽ rút vào bên trong lưỡi kiếm. Anh, hai người chạm vào nhau, hai củ chân khí đáng nổ, như là lửa nóng hừng hực, một đen một trắng lẫn nhau đấu sức. Tông Thiên Vũ rất gao nhìn chằm chằm yếm Sà giả cũng giống như thế. Chẳng qua là trong mắt của yếm sạch tôn giả đã lộ ra dị sắc. <cười> Không nghĩ tới võ lầm của đại cảnh lại có cái bực nhân dân này như ngươi, lòng lâu đối với 13 ba châu vẫn là quá xem thường rồi. Yếm sạch tôn giả hừ lệnh nói, tiếp theo toàn lực thu động chân khí, dùng hai người làm trung tâm, mặt đất bắt đầu sụp đổ. Tiếp theo giống như là mạng nhện hướng phía ngoài lan tràn ra, cuồng phong cuốn lên những đoạn nhánh hoa cổ bụi đất bay thẳng lên trời. Có hầu là đồng thời hai người đều thu tay lại lần nữa phút tới lẫn nhau, cận thân tác chiến, thân hình đang sang. Chưởng kiếm cùng công, tiếng anh minh của chân khí càng là đinh tay nhất ốc, đã là viễn siêu hơn lực lượng của Phạm Phu. Thiên túc thập tam thứ cũng không có đứng xem kịch, cấp thốc gia nhập vào bên trong bụi đất, vây công Tông Thiên Vũ. Mặc dù bị 13 vị cao thủ thông thiên cảnh, một tôn siêu việt thông thiên cảnh, vây công, Tông Thiên Vũ vẫn thể hiện ra khí phách cực kỳ là cường đại, không hẹn với danh võ lâm trí tôn. Khương Dự thì không ngừng lùi ra phía sau, cánh tay phải của hắn ngăn tại trước mặt, nhú mại cắn răng. Cái loại cấp bậc chiến đấu như thế này, hắn căn bản không thể chen tay vào được. Trước đó tại chiến trường cũng là như thế. Tại thời điểm Tông Thiên Vũ đại chiến Tâm Đại Tông Sư, chiến trường trực tiếp là sạch sẽ ra một cái mảnh đất trống để cho bọn hắn đánh. Chỉ là có chờ khi bọn hắn chân khí hào hết sạch, các tướng sĩ mới dám nhậu tới đánh nhau. <cười> chà chà, tướng ca nè, còn đứng đó xem kịch, người không đi giúp hắn hay sao? Một đạo tiếng cười tràn ngập ý nhỏ bắn từ phía sau truyền tới, Khương Dự quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Khương Vũ lúc này hai tay chấp tại sau lưng, chân đạp chân lông khí từ trong rừng cây lao ra, chân khí hóa rộng như là cửi lông, lông bào phần phật, hiển thị rõ bá khí của hoàng đế. Khương Dự rút đau, nhìn hầm hầm Khương Vũ nói, Khương Vũ, người ta tranh đấu, hại đất lưng lị người bên ngoài hả? Khương Vũ rơi xuống đất, chân lông khí tiêu tắn, hắn sắn tay áo lên, lắc đầu nói, Trảnh, Trảm đã đàn cơ, ngươi dơ vào cái gì cùng Trảm Trảnh hả? Thanh âm của Khương vừa lạnh lòng nói Vậy ngươi nghĩ muốn giết tợ ở chỗ này? Khương Vũ lại khinh miệt nói Dù sao ngươi cũng tính là tứ ca của Trảm Trảm hả có thể để cho ngươi chết tại bên trong rừng núi hoang vắng như thế này Giờ Tông Thiên Vũ chết rồi, Trảm mà ngươi trở lại kinh thành Treo cho ngươi một cái tội danh mưu phản, chiếu cáo thiên hạ Ngươi xem như thế nào? <cười> có hứng thú không hả? Khương Dự nhú mài, hắn đột nhiên đề đau thẳng hướng Khương Vũ, chân đạp của tầm thiên Long bộ, lượng quanh tới phía bên phải của Khương Vũ, vùng đầu chém đi, muốn đem đầu lâu của thằng này chém xuống. Khương Vũ nhìn không chấp mắt, tay phải dùng tốc độ còn nhanh hơn, đánh thẳng về phía phần bụng của Khương Dự. Âm, phốc! Khương Dự bị đánh bay ra ngoài, trong miệng bắn rằm mũi tên máu, bày tung té lên trời. Hắn trọn vẹn bay ra xa hơn 10 trượng. Đâm thẳng vào bên trên một gốc thân cây Năm người âm không hết Đâm đến thân cây ào ào rung động Tiếp theo hắn rơi xuống đất Đem mũi đau đâm trên đồng cỏ Chống đỡ thân thể của chính mình Hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều lệch vị trí Khó chịu tới cực điểm Hắn ngấn đầu nhìn lại Khương Vũ đang hướng Tông Thiên Vũ đi đến Chân khí nhất lên cuồng phong lai động lông bào Vị hoàng đế này lại thể hiện ra khí thế Sư việt Tông Thiên Cảnh Đây chính là Tông Sư Hương Dự trừng to con mắt, mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Hắn ở trên chiến trường gặp qua tông sư của cổ hắn. Khỉ thế kia đủ để cho người ta nhìn mà sợ. Bây giờ, Khương Vũ cũng là như thế. Hắn biết được, Khương Vũ chính là liên võ kỳ tài. Nhưng mấy năm này, hắn một mực đã ở kinh thành, công lực như thế nào lại tăng cao như thế? Khương Dự lúc này cố nén đau nhức đứng dậy, hắn run run rễ rễ đề đào hướng Khương Vũ đi tới. Khương Vũ thì đã thôi động chân lông khí... 3 cái chân khí hình rồng Quấn quanh thân thể của hắn Bụi đất cũng là vô pháp cận kề thân Âm âm Lúc này có 2 bóng người Bị Tông Thiên Vũ đánh bay Hướng về phía Khương Vũ mà bay tay Khương Vũ căn bản là không tiếp đón Thân hình thắt một cái Hóa thành mười mấy đạo tàn ảnh Trực tiếp diễn tới trước mặt của Tông Thiên Vũ Ngầm Tiếng lông ngầm nổ vàng Một chữ của Khương Vũ Cùng với tay phải của Tông Thiên Vũ đối đầu ba cái chân khí hình rồng Muốn cắn xé Vũ nhưng lại bị cái vòng bảo hộ chân khí của Tông Thiên Vũ ngăn cách, vô pháp mà đánh ác. Yếm xà tôn giả thừa cơ lúc này một kiếm đâm tới, Tông Thiên Vũ lại nâng lên bàn tay trái, lòng bàn tay bắn ra chân khí, đem Yếm xà tôn giả cũng là ngăn lại. Tông Thiên Vũ dùng một địch hay, khí thế liên tiếp cầu thần hắn mặt mối tràn đầy ngạo khí nói, hai tôn tôn sư liền muốn gặp xuống ta, hoàng đế nè, thời điểm ta trở thành võ lên trí Tôn người vẫn mới bước vào cửa Đạo mà thôi k Anh... Cơn khí cuồng bạo như là vòi rồng vụt lên từ mặt đất, các bài đá chạy mặt đất cửa chiến cả kinh khương phủ, yếm xà tôn giả cũng là động dung. Cũng không chỉ lại tốt tổng, tổng sư. Thanh âm băng lãnh của Quỷ Liễu lại vang lên, hắn thả người nhảy vọt đến sau lưng của Tông Thiên Vũ, muốn huy kiếm để chém đầu người này. Tông Thiên Vũ đột nhiên ngồi súng, lực lượng cường đại cấu lấy yếm xà tôn giả khương Vũ mất đi cân bằng. Hắn lợi dùng một cái loại tốc độ mà thông cảnh khó có thể lý giải, bay người, một chân đạp trên ngực của Quỷ Liễu. Than nam gãy xương thành thứ chối tay, Quỷ Liễu trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Hắn như là một mũi tên nhọn bay thẳng vào bên trong rừng cây, đốn ngã từng cây từng cây một, cuối cùng bị một nhánh cây bén nhọn đâm xuyên qua lồng ngực, treo ở trên cành cây. Hắn trợn to mắt, chết không nhắm mắt, máu tươi từ trên thân cây chảy xuống. Một vị thông cảnh đã chết. Tông Thiên Vũ lợi dụng một cơ, đem yếm xà tông giả đã văng ra, bàn tay trái mang theo lực lượng cương mãnh đạo đánh thẳng về phía của Vũ. Hai tay của Khương Vũ cản trước gầy, chân lông khí hộ thể, nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài sau khi rơi xuống đất liên tục lui về phía sau 8 bước. Hắn chỉ là cảm thấy hai tay của mình rung lên, ngấn đầu không có thể tin nhìn về phía Tông Thiên Vũ. Người này thế nào lại lợi hại như vậy? Tông Thiên Vũ tại bên trong kỳnh phong, ngạo nghệ mà đứng, hắn khẽ nói. Mặc dù cùng là một cảnh giới, nhưng ta tập trở 60 năm, 60 năm công lực, hả là người có thể đến Yếm xà Tông giả nhô lên kêu, tự thiếu phi tiếu nói. Đại cánh mặt chủ yếu, nhưng xuất hiện cái vị bỏ lâm trí tuần này sáng thật là mạnh mẽ, chẳng qua là, tổng tuyên vũ nè, người thật sự coi là chính mình vô để sau. Tổng tuyên vũ nghe vậy như mày, vẽ mặt đột nhiên đại biến, hắn nâng lòng bàn tay trái lên, phát hiện lòng bàn tay trái đã biến tình màu đen, hắn vội vàng dùng tay phải, điểm huyệt đạo có cánh tay trái, muốn ngăn cản nọc độc thẩm thấu, nhưng mà tốc độ thẩm thấu của nọc độc này là cực nhanh, hắn cắn răng, Tài phải bắt lấy vài trái, lại mạnh mẽ đem cánh tay trái giật xuống, máu tươi vẫy cùng một chỗ. Một màn này mọi người nhìn thấy mà miếng mắt đến kinh hoàng, yếm xà tôn giở cũng là bị cả kinh. Đạo nhất mà người thường không có thể tưởng tượng, cũng không có để cho tông thiên vũ động dung. Sắc mặt của hắn biến đến mức di thùng băng lãnh, hắn quay đầu nhìn về phía khương vũ nói. Hôm nay ta liền muốn dùng võ để mà tru vương, dùng võ để mà định càng không Hắn đột nhiên đem cái cánh tay cụt của chính mình ném ra. Tốc độ bay của tay cục cực nhanh, trực thẳng dưỡng của Khương Vũ. Khương Vũ dùng sông trưởng cùng nhau đẩy ra, chân lông khí dùng thế bài sân đậu hải đụng thẳng vào tay cục. Nhưng lại càng không có cách nào đem tay cục đánh lui. Chỉ thấy tay cục lúc này dưỡi thẳng ra, như là đau xiên thấu ở chân lông khí thẳng dưỡng Khương Vũ. Sắc mặt của Khương Vũ đại biến, thầm nghĩ là hổng rồi anh Lúc này lại có một đạo thân ảnh từ trên trời dán súng, một cước đem tay cục của Tông Vũ đạp trên mặt đất Mặt đất sụp đổ bụi bay tứ tung để cho bụi đất cắn đi Thân hình của người đánh mới hiển lộ ra ngoài Đây là một tên lão giả mặc áo bào trắng Trên mặt có một cái vết sẹo kéo ngang nửa khuôn mặt Khiến cho hắn thoạt nhìn vô cùng hôn ác vai trái của Tông Thiên Vũ vẫn còn đang rỉ máu Hắn nhú mày nhìn chầm chầm bạch y lão giả Âm thanh lệnh lùng nói Không nghĩ tới Thiên cương đạo nhân đứng đầu trong ngũ đại tông sư Cũng đã trở thành chối săn cho hoàng đế rồi Ha ha ha Người thật đúng là tận đủ sức lực à Tông Thiên Vũ lúc này chăm chọc nói Mà Thiên Túc thập tâm thứ Còn lại 12 người thích khách Cũng là rơi xuống đất Từ những phương hướng khác đi tới gần hắn yểm xà tôn giả hai tay kéo căng ra Đọc khí lượng lời quanh thân từng bước ép sát Khương Vũ lại khinh mệt cười nói Tông Thiên Vũ nè Ngươi muốn lấy võ đỉnh càng khốn sao <cười> Không khổ quá mức không biết tự lực sức mình Thiên cương đạo nhân Mà không biểu tình gì nói Cậu dấu nà, phục sở chứ là thương mã rồi, bắt buộc phải làm, hoàng đế không để chín, dừng ở đây đi, ta luôn cho ngươi trọt thay." Đông Thiên Vũ bình tĩnh nói, "Buông tha cho Trần Vương, ta cầu nguyện tự vấn." Khương Vũ lại lắc đầu cười nói, "Cha, cha cảm thấy ngươi còn có tư cách cùng với trống đả phán sao? Hôm nay ngươi phải chết, Trần Dương cũng là phải chết." Ở phía sau, Khương Dữ run run rẩy rẩy đi tới, Tay phải của hắn cầm đầu, máu mê đầy mặt, ánh mắt lại tràn ngập điên cuồng cao giọng hô to. Tổng thiên chủ, bổn dương hạ chúng hợp mệnh lệnh cuối cùng, chính là giết sạch đi, trước khi chết, tận khả năng kéo cho mấy tên, làm điệm lưng xuống hoàn tiền. Tình thế chắc chắn phải chết, Khương Dự đã buông xuống, hy vọng sẽ vời. Chết trận cũng là tốt. Đại ca, phủ hoàng, mẫu hậu, ta tới đây. Ánh mắt của Khương Dự trở nên vô cùng kiên định. Tổng thiên vũ nghe như thế, càng là thoải mái cười to. <cười> tổng thiên vũ nghe lệnh, dưỡng ra nè, người tâm giỏi gì chiến mà chết cũng không tính là khuyết nhục, tổng thiên vũ ta đi trước vậy. Dứt lời, hắn cất bước hướng thẳng về phía thiên cương đạo nhân, một bộ dắn quân tử thà chết không trùng bước. Thiên cương đạo nhân thở dài một tiếng, tay phải nhấc lên trước ngực, chân khí cũng theo lòng bàn tay của hắn tràn ra. Một bạch kim Quang thận bàn tay phát lên, hai con mắt của hắn đồng thời biến thành màu vàng kim. Khí thế đột thủy biến, trọng chốc lắc cuồng phong động khởi, trên trời trống rỗng xuất hiện lôi vân, lôi mình vang lên, thiên địa đều biến sắc. Nhưng đúng lúc này, một đạo kiếm quang đắm xuyên lôi vân rơi vào trước mặt của Thiên Cương đạo nhân, lưỡi kiếm đâm vào bên trong mùng đất, lôi vân trên trời cũng theo đó mà tiêu tán. Thiên Cương nhân nhíu mày, định nhìn lại, lẩm bẩm nói: "Đây là hành kiếm?" Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 12 của bộ truyện Vừa Thanh, Tiên Thần, Con Cháu đã cầu ta xuất sơn ở đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu ở tập 13 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đồ hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đồ hữu rất nhiều. Xin tạm biệt tạm biệt và hẹn gặp lại.